Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân ảnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay có tựa đề là Oan hồn cô gái trở về Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập vào buổi tối hôm nay Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1 có phần diễn đọc của Đình Soạn trên căn cát nhỏ hoàng nằm ôm mình trong chiếc chăn bông dày mà bà mận mua được từ một tây lái buôn xứ bắc hà nội vào đông trời rét cam cam ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ cũng không đủ để sự ấm căn phòng nhỏ của hoàng dưới nhà tiếng bước chân của bà mận rồn rập mười năm trước bố hoàng mất vì căn bệnh lao phổi bà mận một mình gồng gánh nuôi bốn đứa con hai chị lớn của hoàng lấy chồng rồi chuyển vào nam làm ăn đã lâu Còn một người anh trai cầu Hoàng làm thợ điện Năm ngoái không may bị điện giật mà chết Bà Mận giờ chỉ còn lại cậu con trai mới lớn Năm nay khoảng 20 Anh được học chữ và trở thành một nhà văn tự do Tuy vậy công việc này chẳng đủ để nuôi sống một miệng ăn Cái thời này ăn chưa đủ no Lấy đầu ra kẻ dành hơi mua sách chữ để đọc Mà có muốn đọc cũng chẳng mấy ai biết chữ tuy vậy hoàng vẫn nhất quyết theo kinh nghiệm vít lách anh sống vật vờ nhờ vật tiền nhuận bút bán cho toa soạn và tiền bán tập hóa ít đòi cợt bà mận hoàng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát tháo của mẹ sáng bằng mắt rồi còn không có chịu dậy mày dậy đi viết hộ u cái thư gửi cho con ra với con khuê thế này người ta gọi mẹ là u gọi bố là thầy hoàng ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông Đôi mắt mở hí miệng u ớ hỏi Sáng sớm U viết thư làm gì Bà mặn kéo thiên cải mở tung ô cửa sổ kính Cần gió bức lùa mạnh vào khiến cho hoàng rụng mình Cả người run lên bẩn bật. Anh túng chặt lại chiếc chân bông Bà mặn thiên hoàng vẫn còn mơ ngủ thì sút ruột lên tiếng Dạ đi U nhà U tính rồi mình chuyển về quê ở viên bà ngoại Hoàng nghe vậy thì giật mình chẳng tỉnh. Đôi mắt đỏ mở to hoàng hút Anh không hiểu vì lý gì Mà mẹ mình lại muốn chuyển về nông thôn Để sinh sống Nhà ngoài của Hoàng nằm ở một ngôi làng nghèo Nằm sát bờ sông Đuống Thuộc tỉnh Bắc Ninh Bà mình không nói về lý do Muốn chuyển về quê Chỉ nghe bà nói rằng Bà ngoại của Hoàng lâm bệnh nặng Hoàng cũng chẳng hỏi thêm Anh biết mẹ anh rời đi vì thương bố anh Nhưng gần chục năm sau Khi ông qua đời vì bệnh tật Bà Mận chỉ vật vật sống ở nơi này vì muốn con cái có được cuộc sống hiện đại, được học hành đầy đủ. Đến bây giờ khi ngày tin người mẹ mà bà yêu thương hít mực đang lâm bệnh. Sự sợ hãi vì việc mất đi người thân khiến bà Mận chẳng còn thiết tha gì trốn thành thị. Hoàng thích như vậy cũng là tốt. Thời gian này anh nghĩ rằng ngoại anh cần có bà Mận bên cạnh. Không nói gì thêm. Hoàng đứng dậy với tay lấy chiếc áo len treo trên móc gỗ rồi khoác lên người. Trên cỏ Hoàng chậm nền đất. Cả người run lên nhưng vẫn cố bước đến ngồi vào trước bàn đặt cạnh ô cửa sổ. Trên trước bàn là ba chồng giấy đầy đã mực đã khô mực. Anh dẹp chúng còn một bên rồi cầm chắc chiếc bút nán nót từng chữ trên một tờ dưới trắng. Ở bên cạnh bà mặn đứng con người đọc lời thư cho con trai bực từ đó là để thông báo với ngay người chị của Hoàng về việc bà Mận cùng Hoàng bán nhà để trở về nhà ngoại sống. Một tuần sau Căn nhà gắn bó với Hoàng hai chục năm, được một thương gia mua lại. Hai mẹ con bà Mận dọn dẹp đồ rồi tống cả lên một chiếc xe bờ gác, tiến về phía bờ sông đúng. Trưng khi đi, anh vẫn nối tiếc, nhìn lại ngôi nhà đã chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh về người bố và người anh trai đã qua đời Tiếng bà Mận thúc giục Hoàng phát tan dòng suy nghĩ ấy Anh chạy về chiếc xe bà gác đã nổ máy Nhanh nhẹn leo lên rồi ngồi cạnh bà Mận Hai mẹ con Hoàng ngồi chân trúc giữa đống đồ đạc được xếp gọn Hoàng nhìn sang thấy rõ nét u buồn của bà Mận Lòng của anh chợt xót xa Cái gánh nặng cơm áo gạo tiền từ khi bố Hoàng mất Đã đè nặng lên vai người phụ nữ này Anh nhớ về cái ngày bố anh mất Mẹ anh ngồi bên mép giường khắp đến ngất liệm Cái mùi bệnh tật và thuốc men phá lên trong căn phòng ấy Khiến Hoàng cả đời chẳng thể nào quên Rồi Hoàng lại nhớ đến cái ngày anh trai mất Anh trai Hoàng tên Huy là một người hiền lành giỏi giang Anh hành nhặt những thứ đồ hỏng hóc người ta bỏ đi Về chật kín cả căn gác Hoàng rất thích theo anh trai liền khác Rồi ngắm nhìn anh sửa chữa những thứ đồ ấy Huy rất giỏi Có lần anh còn sáng chế ra đường chiếc bóng đèn sáng Mà chẳng cần điện bằng những thứ bỏ đi Hoàng rất ngưỡng mộ anh của mình Cho đến khi ngày tin anh cháy mất Hoàng từ trách đến nỗi Còn ước ao người đừng trôn cất là mình Hoàng biết rằng Huy mới thực sự là người có thể đỡ đần bà mệnh, Cái gánh nặng không tin mà bố anh khi mất đi đã để lại. Phố phường tấp nập trước mắt hoàng sang dần, thay vào đó là khung cảnh của những cánh đồng bất tận, hàng che già và những ngôi nhà ọp ẹp dựng ven sông. Đến sông đúng chủ lái xe thuê thúc giục mẹ con hoàng xuống, rồi vội vã đi ngay sau khi nhận được tiền của bà mệnh là mấy đồng bạc lẻ. Bà mệnh đứng cạnh mép sông. Tay dưa cào trước nón lá vẫy gọi đỏ Lúc này là chiều tối Bóng người lái đỏ nghiện lên mờ nhòe Ánh mặt trời cuối ngày phần chiếu làn nước lấp lánh Như được dát vàng Hoàng thích cảnh đẹp liền loay hoay ngồi viết một bài ký Đến khi người lái đỏ đến gần Anh mới giật mình quay sang Khi thấy bà Mận và người đàn bà nọ ôm chặt nhau vui mừng Sau khi lên đỏ Hoàng nghe được cuộc trò chuyện của bà Mận và người lánh đỏ Người đàn bà kia khuôn mặt xương gió tên là Quế Vốn là bạn bè thân thiết của bà Mận Hoàng nghe bà Quế nói rằng Còn bà ta và anh từng có đính ước từ nhỏ Chuyện cũ dích ấy Hoàng chẳng nhớ gì Mà có nhớ thì với người sống ở phố phường hiện đại như anh Điều đó là chuyện quá cổ hủ Đâm ra Hoàng không ưa bà Quế Đến tối muộn thì Hoàng với bà Mận mới về nhà ngoại của anh. Trong căn nhà gạch nhỏ, bà ngoại Hoàng nằm trên chiếc giường gỗ lâu năm. Cả người cầu bà gầy dọc, đôi mắt mệt mỏi nhìn trông ra bên ngoài. Sau khi dùng bữa tối, Hoàng mượn chiếc xe đạp cũ của anh họ ra ngoài ngắm cảnh. Là kẻ yêu văn chương, Hoàng cho rằng tức cảnh sinh tình nên muốn kiếm cảnh đẹp để làm nguồn cảm hứng sáng tác. Bên ngoài vầng trăng sáng xòe rõ được đường đi Hoàng lấy làm thích thú khi chứng kiến vẻ đẹp của nơi Chẳng có đèn điện Vẫn có thể đi giữa ban đêm Đến một cánh đồng lớn Hoàng dừng xe đưa mắt nhìn ra khung cảnh đẹp đẽ trước mặt Rồi lấy giấy bút ra bắt đầu viết Phía đường đôi tờ giấy Hoàng chợt tiết lệnh gáy Anh đảo mắt nhìn chung quanh thêm một bóng trắng đứng ở mép sông đuống Nhìn từ xa thấy rõ đó là một cô gái mái tóc đen dài buông thõng tò mò Hoàng cất giấy bút đập sen lại gần phía ấy Hình dáng cô gái nọ hiện dần trước mắt của Hoàng Đằng xa dòng sông đúng lấp lánh bàn chiều giật đen ngòm lạnh lẽo Bóng dáng cô gái hòa vào dòng sông ấy nong vô cùng quỷ dị Hoàng chợt thấy rượn rượn Anh dừng lại toàn quay đi Thì cô tiếng gọi với Anh gì ơi Đó là một giọng nữ mà trước nay Hoàng chưa bao giờ nghe thấy Một âm thanh vắng vắng như vọng lại từ bên kia thung lũng Hoàng thận trọng quay người lại Đầm vào mắt anh là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng tiểu tụy Làn da cô gái xanh sao Đồ bùi tím tái mất máy gọi Hoàng Thì cô gái cộng cô ý xấu Hoàng quay lại hỏi cô, cô cần tôi giúp gì không? Cô gái không đáp lời Đôi mắt long lanh nhìn Hoàng một lúc lâu. Đôi mắt đẹp ấy chợt khiến cho Hoàng sợ hãi. Hoàng toàn rời đi thì giọng cô gái đó lại vang lên. Anh cho tôi đi nhờ với. Quay lại thì cô gái vẫn còn đang nhìn mình đăm đăm. Hoàng không nỡ từ chối cho nên gật đầu đồng ý. Anh ngồi lên xe tổ ý mời cô gái lên. Nhưng đợi một lúc lâu Hoàng vẫn không nghe được tiếng động nào phát ra anh quay đầu định nói gì thì giật mình hoảng loạn đôi người anh co lại khi thấy cô gái đang ngồi phía sau tự bao giờ rõ ràng hoàng không nghe được bất cứ một tiếng động nào kể cả cảm giác yên sau có người ngồi lên hoàng u u không ra tiếng mắt nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ nọ cô gái thì vậy thì mỉm cười lên tiếng anh giúp tôi chứ hoàng thấy vậy thì gật đầu liền liền anh ngồi lại lên xe Chân đặt vào bàn đạp, xe lúc này bắt đầu lăn bánh. Đi được một lúc lâu Hoàng bắt đầu vu vương hỏi chuyện. Từ cô gái anh biết cô tên Nhã, nhà ở cuối thôn. Thường ngày Nhã vẫn hái rau mang ra chợ bán kiếm ít đồng bạc. Từ Nhã Hoàng cũng biết được một số nơi vui chơi trong làng. Biết Hoàng là một nhà văn tự do, Nhã còn mách anh rằng mỗi ngày dầm hàng tháng, Chai trẻ hiếu ngọc trong làng vẫn thương gia đình Để thi viết với nhau Nghe vậy Hoàng lấy làm thích thú Ba ngày nữa là dầm Nhã còn hứa sẽ dẫn Hoàng đến Nếu anh muốn thử sức thi ca Hoàng đồng ý ngay đi một đoạn đường dài Nhã nói rằng đã đến nhà cô Nên Hoàng dừng xe lại Hoàng nghe thấy lời cảm ơn của Nhã Thì quay đầu lại Tính nói với cô về địa điểm gặp mặt đêm dầm Thì giật mình nhận ra sau xe của anh chống chân. Hoàng bước xuống xe, đảo mắt nhìn chung quanh, những chẳng còn trông thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa. Điều kinh hãi hơn là trước mắt Hoàng lúc này là một vùng đất trống, chung quanh chẳng có ngôi nhà nào ngoài một căn nhà hoang đầm mộc kín rêu phong. Hoàng không dám ở lại thêm, cả người anh run rẩy quay về. Hoàng đạp xe rời đi khi trong đầu vẫn còn những nghi vấn chưa thể giải đáp về nhã cho đến khi anh đạp xe về đến nhà ngoại vẫn chưa khỏi run rẩy anh họ anh lúc này đã đứng ngoài cổng đợi lấy chiếc xe thế hoàng anh ta vội chạy lại hỏi hoàng bấy giờ không thể đáp lại anh sợ hãi hỏi người anh họ về cô gái tên nhã may mắn thay cô gái đó có tồn tại vậy người hoàng gặp ban nãy là người chứ không phải là ma Hoàng nghe từ người anh họ rằng Nhã là con gái của bà Quá. Năm Nhã lên sáu thì bà mẹ lấy chồng mới. Nhưng đến hai ngày trước thì anh ta nghe tin ông cha dưỡng của Nhã tiết lộ rằng Nhã vì không muốn gả cho gã nhà giàu ở xóm bên, cho nên bỏ nhà theo người tình. Từ bữa đó chưa có ai chồng thấy cô. Ở làng quê vẫn có quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó khiến cho hoàng tỏ ra khó chịu. Anh cho rằng hôn nhân hạnh phúc là quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Từ đây cũng đem lòng thương cảm đối với nhã. đang mải mê nói chuyện với anh họ, bà mình từ trong nhà gọi với ra ngoài tìm hoàng. cuộc chuyện trò của hai anh em kết thúc tại đây. Sáng hôm sau hoàng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy bên hông nhà. Cái lạnh vào mùa khiến cho hoàng run lên bần bật. Ở bên ngoài tiếng của bà Mận vang lên Hoàng ơi Dậy đưa u sang nhà mụ quế bán công việc Hoàng ủy oài ngồi dậy Anh bước khỏi giường rồi với tay lấy chiếc áo len Và trên chiếc kế bành khoác vội lên người Ăn sáng xong Hoàng mang chiếc xe đập cũ trong dân nhà ra để lòng chùi Chiếc xe này là của ông ngoại Hoàng Sau khi ông mất thì chẳng ai động đến Bà ngoại anh không biết đi xe Nhưng vẫn muốn giữ lại đồ của ông làm kỷ niệm. Nên chiếc xe đạp cũ vẫn còn ở đây. Bà Mận từ trong nhà sửa soạn đi ra. Bà diện một chiếc áo giánh nhung. Tay sách một gió hoa quả. Hoàng thấy lạ bèn hỏi nhưng bà Mận không trả lời. Mà thức giục anh mau chóng đến nhà bà Quế. Đến nơi Hoàng mới hiểu ra ý định của bà Mận. Bà Quế và chồng bà là ông định ngồi đối diện mẹ con bà Mận đứng đằng sau là một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc dài chảy mượt được kẹp gọn. Bà Quế và bà bận rộn rà bàn về chuyện đám cưới của hoàng và cô gái ấy. Nghe họ bàn bạc thì hoàng biết cô gái đó tên Lành, kém hoàng 2 tuổi. Hoàng không dám ngắt lời của người lớn. Anh hiểu rằng sau khi về nói rõ với mẹ về chuyện này, anh không chấp nhận được một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và lại tuổi anh còn rất trẻ để thành lập gia thất Chuyện này cũng khiến mối quan hệ của Hoàng và bà Mận bắt đầu có giả nứt Từ hôm ấy Hoàng kiên quyết phản đối mẹ Tự ý sắp đặt chuyện cả đời của con cái Bà Mận thì một lòng chọn đành làm con dâu Vì hứa hẹn cứ xin đất được bà và bà quý nghẹt ước Để cái ngày Hoàng mới lên hai Cuộc cãi vã của hai mẹ con bà Mận kết thúc Bằng việc bỏ đi của Hoàng Anh quay nhà anh họ ở nhà nhằm phản đối chuyện hôn nhân sắp đặt của mẹ mình. Anh họ Hoàng tên là Phương, là một thợ mộc, 28 tuổi nhưng vẫn chưa vợ, chưa con. Hẳn là vì bố mẹ Phương mất sớm nên chẳng có ai thúc giục anh chuyện thành lập gia thất. Ở nhà anh họ Hoàng thì vô cùng thoải mái, anh còn có cảm ứng viết thêm được vài mẫu chuyện ngắn. Nhưng bình yên thì luôn ngắn ngủi. Ngày đêm đầu tiên Hoàng đã gặp một chuyện vô cùng kỳ quái. Trong căn phòng nhỏ chỉ đặt vừa một chiếc giường đơn sơ, một chiếc bàn và một chiếc ghế gỗ. Hoàng vừa hoàn thành xong một chương của cuốn tiểu thuyết mới, thì mắt nhắm mắt mở leo lên giường ngủ. Một lúc sau anh bị cơn ớn lạnh đánh thức. Tuy vậy người Hoàng như có vật gì đó đè nặng, tay chân không thể cư động. Hoàng thấy ô cửa sổ nhỏ Sát chiếc bản gỗ đã mở toàn tự bao giờ Anh muốn dậy đóng lại Nhưng chẳng thể động đậy Bất chân từ bên ngoài cửa sổ ánh chẳng xoay rõ bóng Một người lướt qua ô cửa sổ nhiều lần Hoàng run dậy sợ hãi Mắt anh mở trừng trừng Miệng ư ớ không phát ra tiếng Bất ngờ đi đường vài vòng Thì bóng người đó dừng lại Chiếc ô cửa sổ nhỏ Tim của Hoàng đau nhói cơn sợ hãi khiến mồ hôi của anh vã ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ người đó là ai. Một cô gái tóc dài, đứng nghiêng nên không nòng rõ mặt. Bên dưới mặc một chiếc áo dài trắng loang đổ buồn đất. Hoàng cho rằng đây là cơn ác mộng quỷ quái nên nhắm chặt mắt lại. Tuy vậy khi mở mắt ra, người phụ nữ vẫn còn đó. Kinh hoàng hơn là cô ta đang quay đầu nhìn Hoàng... Khuôn mặt đó trắng bạch Trên làn da lắng bóng nổi chằng chịt gân đen Làn môi tím tái Và đặc biệt là đôi mắt đỏ đang chạy máu nhìn chăm chăm vào Hoàng Anh vừa sợ hãi Vừa thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc Nỗi sợ kinh hoàng Khiến Hoàng không dám mở mắt nhìn Anh cắn chặt răng Mong rằng cơn ác mộng này sẽ qua đi Một lúc lâu sau Không có động tĩnh Hoàng lại hé mắt nhìn ra thì bất ngờ Một khuôn mặt trắng nhượt máu me chảy dài Đập thẳng vào mắt của Hoàng Anh sợ hãi u ớ rồi chìm vào mơ hồ Trước khi mất hẳn ý thức Hoàng nghe thấy có một giọng nói văng văng Khẩn khoản cầu xin Cứu tôi Tôi lạnh lắm Lão giết tôi Tầm mờ sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy Bởi cái lệnh mạnh của Phương Hoàng lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi Mọi hình ảnh về cơn ác mộng đêm qua Nghiện lên chân thực đến kỳ lạ Bên cạnh Phương nhìn chăm chăm vào Hoàng Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng Hoàng dùng tay vuốt khuôn mặt Ướt đẫm mồ hôi của mình rồi nhìn Phương Kể lại mọi sự điên rồ mà hôm qua anh gặp phải Tuy vậy Phương chỉ cho rằng Hoàng gặp ác mộng Nên cũng chẳng nghĩ nhiều Mà nhắc nhở đôi điều Rồi rời đến sườn gỗ bắt đầu công việc Hoàng ngồi đợi đến một lúc lâu rồi cũng tự chấn ăn bản thân rằng Đó chỉ là ác mộng như lời Phương nói Sau đó anh rời giường tiếp tục công việc viết lách của mình Hoàng nhớ đến lời mời của Nhã Như lời cô ấy nói thì đêm nay Ngày rằm hai người sẽ gặp nhau để cùng đến tham gia hội viết tại Đình Làng Nhưng vì chưa kịp nói nhau địa điểm Cho nên Hoàng quyết định chờ cô ở nơi hai người đang gặp gỡ Đã lầm ở sông Đuống cạnh miếu làng. Trạng vạn Hoàng đạp chiếc xe đạp cũ ra chỗ ấy. Từ nhà Phương anh đi dòng theo dòng sông Đuống là tới nơi. Nhưng chờ mãi Hoàng vẫn không thấy Nhã xuất hiện. Và đến đầu giờ tuất Hoàng mới bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi tới. Thấy Nhã Hoàng mừng giữ. Cả hai màu trống đến đỉnh đàng. Từ xa Hoàng thấy một cốc trời sáng đèn. Cả làng như đổ xô về đây tổ chức lễ hội ngày rằm. Bên góc trái Hoàng là mấy anh đô con Đang chơi trò đấu vật Phía xa mấy đứa trẻ súng lại xem nặn con tỏ he Mấy cậu già thì ngồi chơi cờ tướng Tuy vậy Hoàng chỉ quan tâm đến đám thi nhân Đang thì đối đáp thư văn Nhà đường học rộng hiểu nhiều Hoàng tham gia vừa được nhận ngày giải nhất Anh mừng rỡ khoe chuyện này với nhã Nhưng cũng kể từ lúc ấy Anh cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang hướng về mình thành âm ồn ào của lĩnh hội dần thất hẳn thay vào đó là tiếng sĩ sao bàn tán Hoàng chẳng mấy để tâm Vừa trò chuyện vinh nhã vừa bước ra khỏi lĩnh hội chứng những ánh mắt ngờ vực và kinh hãi của người làng ngay khi gần tới cầm Hoàng thêm một bà già mù Ngồi ăn xin dưới một gốc đa Thương tình anh cho bà vài đồng bạc lẻ từ vậy sau đó anh không nhận được lời cảm ơn mà nhận lại vì một lời nhắc nhở. Dòng bà già nọ vang lên khàn đặc. kiếp người thì nên duyên với người, lỡ bị ma quỷ kéo tư duyên thì cắt bỏ sớm đi. Hoàng nghe không hiểu cho nên quay sang toàn hỏi nhã, thì cô biến mất tự bao giờ. Hoàng vội vàng đi tìm nhưng đến tối muộn vẫn không gặp được nhã, cho rằng cô đã về nhà. Cho nên Hoàng cũng trở về nhà Phương Ngày hôm sau bà Mận xuất ruột Với chuyện cưới xin Nên đến tận nhà Phương Gặp con trai để khóc lóc ỉ ôi Hoàng trông thấy mẹ như vậy Là nhớ đến người anh đã mất của mình là Huy Sau khi Huy mất gia đình này ra chỉ còn Hoàng Là chốn nương tựa của bà Mận Anh không đành lòng thấy mẹ khổ sở vì mình Nên nhượng bộ theo bà về nhà Tuy vậy chuyện hôn sự ép buộc Hoàng vẫn ngầm phản đối. Trước khi hai mẹ con Hoàng rời đi, Phương kéo tay bà mận lại thì thầm to nhỏ điều gì mà Hoàng không được biết. Bà mận từ lúc đó cũng trở nên kỳ lạ. hay nhìn Hoàng với khuôn mặt lo lắng. Về lại nhà ngoại, lúc này bà ngoại của Hoàng đang nằm trên giường, đôi đầu mắt mở đục nhìn ra bên ngoài. Hoàng thấy mẹ chăm sóc bà ngoại mình cả đêm. Ngoài anh rất yếu, chẳng thể tự ăn uống nên cần có người ở bên cạnh để chăm nom mỗi ngày. Nghe bà mận nói, khi bà không có ở đây là mẹ con bà Quế đã thay nhau chăm sóc mẹ. Cái ơn này bà muốn hoàng trả bằng cái đám cưới với lành. Hoàng lúc này chỉ biết thở dài để ngao ngắn. Anh nghĩ rằng mình phải nói thẳng với bà Quế và lành về chuyện này và để họ khuyên nhủ lại mẹ của mình. Đêm ấy vào đầu giờ tí, bà Mận dậy đi vệ sinh thì thấy bên ngoài có tiếng trò chuyện. Vừa ngó đầu ra ngoài bà Mận đã thấy hoàng đứng ngoài sân. Lúc này chăng đủ sáng để cho bà thấy được dáng vẻ của con trai mình. Anh ủ rũ kể về việc mình không muốn kết hôn với người mà mình không có tình cảm. Tuy vậy bà Mận đứng nép sau cánh cửa gỗ lại chần trọn mắt đầy vẻ kinh hãi. Bà biết rằng con trai mình không còn được bình thường tuy vậy bà chỉ dám đứng bên cạnh chừng hoàng chứ không lên tiếng bà biết chuyện này không đơn giản sau khi hoàng trở về phòng bà mình mới quay lại phòng của mình cả đêm ấy bà không ngủ trần chọc suy nghĩ về sự kỳ lạ của con trai rằng sáng hôm sau bà mình vừa chợt mắt một chút thì bên ngoài có tiếng kêu làng hoàng ngót giận mình tỉnh giấc bà mình khoác vội chiếc áo ra ngoài thì thấy bà quế đứng trước cửa nhà Khuôn mặt tái xanh cả người run rẩy Hoàng đang xảy giấc cũng bị đánh thức Anh bước ra ngoài trong khi bà Quế và bà Mận Đang ngồi trước hiên nhà Mặt mày anh ấy đều tái xanh Thế Hoàng bà Mận vội thúc giục anh chờ bàn đến một nơi Thế khuôn mặt nghiêm túc của mẹ Hoàng không dám hỏi thêm Mà lập tức sửa soạn đưa bà rời đi Khi anh dắt chiếc xe đầm từ trong nhà ra ngoài Thấy bà Quế đã về tự bao giờ. Ngoài cầm chỉ còn bóng dáng bà Mận đang nói chuyện với bà cô họ Hằng. Hoàng vội cúi đầu chào người họ Hằng rồi thấy bà ta bước vào trong nhà mình. Hàn là bà Mận nhờ cô trông non ngoại trong khi bà đi vắng. Thế hoàng ra bà Mận vội thúc giục. Trên đường đi bà Mận mới cho Hoàng ngay về nơi mà hai mẹ con của bà sẽ phải đến. Đó là nhà bà lã. Thì con trẻ bà Mận có một hội bạn thân ba người Trong đó có bà Mận, bà Quế và một người nữa tên Lã Kể từ ngày chồng bà Lã mất đi Bà ta đâm ra thầy tính đổi nít Cho đến khi bà ta đi thêm bước nữa Thì vì chút hiểm khích không đắng Bà Quế và bà Lã cắt đứt quan hệ Nhưng điều kinh khủng đặt lần nữa kéo gần khoảng cách của họ Sáng nay như thượng lệ Bà Quế ra sông từ sớm để đưa người sang sông bún bún. Nghe bà Quế nói rằng buổi sống này trời lạnh lẽo, sương dày đặc, mà trời lúc ấy còn chưa kịp lên. Bà Quế được một vị khách qua sông, thì một mình chèo thuyền trở lại bờ. Đến giữa sông bà bắt gặp thứ gì đó màu đen rối rắm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến gần bà Quế tay không túm lấy mớ bùi nhùi đó, thì kinh hãi xiết ngất khi thấy đó là một xác người cái thứ bà quế kéo lên là một mái tóc đen dài. Bên dưới là đôi mắt đã bị chọc thủng và khuôn mặt biến dạng sưng vù vì ngâm nước lâu ngày. Hoàng nghe vậy thì lạnh hết cả sống lưng. Đằng sau bà mạnh nhanh nhó thương cảm miệng của bà tiếp tục mập máy. Khổ nội cái đứa chết đó lại là, là con gái của bà nhã. Ngay đến đây Hoàng không khỏi thương cảm cho số phận của cô gái trẻ. Anh cũng biết Đã giờ mẹ con anh đang đi đến Để phụ đám tang cho một người bạn cũ của bà Hoàng đạp xe băng qua cánh đồng lạc Tại anh lúc này nghe được âm thanh xôn xao Hòa cùng tiếng kèn chống đám ma Phía xa xa dưới chân con dốc mòn Anh nằm rõ một ngôi nhà lợp mái ngói đỏ Đồng đúc người ra da kẻ vào Bên cạnh là một cây gạo chơi cảnh Từ trên con dốc hoàng lao xuống Có thể trông thấy rõ Khói bếp và nhang phà Linh nghi ngút. Tới nơi Hoàng thấy bên hiên nhà, Một người phụ nữ chẳng tuổi của bà Mận, Ngồi thẫn thờ đôi mắt đổ hoa. Bà Mận ngồi xong vội xuống, Bước nhanh đến bên cạnh người phụ nữ đó. Hoàng đoán đường đó chính là bà Lã. Bà Quế từ ngoài cổng cũng vội vàng chạy vào sau đó. Theo chân bà là lệnh, Cô gái mà bà Mận và bà Quế hướng nghẹn gãi cho Hoàng, Nhìn thấy Hoàng lành bấy giờ nhẹ gật đầu chào hỏi Hoàng thông ưng chuyện hôn nhân hợp đồng Nhưng anh không kết bỏ lành Sau đó lành rời xuống bếp Cùng mấy người khác để chuẩn bị cho bầm cúng Hoàng ngồi cạnh bà Mận nghe rõ được câu chuyện của người đã khuất Từ miệng người mẹ cô gái là bà Lã Hoàng biết đường cô bị mất tích đến nay đã 7 ngày Không ngờ khi về chỉ còn là một cái sắc lạnh léo Bà Quế bên này cũng khóc nghẹn Đôi mắt bà vẫn chưa hết bằng Hoàng Khi nhớ về việc chính Mình đã phát hiện ra xác con gái Của bà lã Hoàng đóng mắt nhìn vào trong nhà Anh thấy một chiếc quan tài Đặt ngay ngắn chuẩn đẩy nắp Tuy vậy Do bên trong tối nên Hoàng chẳng biết dáng vẻ của người đã khuất Cái chiếc quan tài này là Vài ba cá đàn ông Trong đó có một người khiến Hoàng Vô cùng để mắt tới Đó là một gã lớn tuổi Tóc đắt điểm trắng Khuôn mặt nhằn nhó Ép nước mắt chảy dài là khoác lên mình một chiếc áo dài nông có vẻ đắt tiền Một lúc sau bên trong có người nói vọng ra Báo đến giờ làm lễ Bà Mận và bà Quế đỡ lên bà Lã đứng dậy bước vào Hoàng Đăng Đình đi theo vào Thì bà Mận quay lại bảo: Còn xuống bếp xem Vô cây lành bê đổ lên cho kịp giờ Hoàng nghe như vậy thì vội vắng bước về phía bếp Nơi đã thấy lành bước tới Đó là căn bếp gỗ khá rộng bên trong có vài ba người đàn bà đang tất bật lo liệu Thế lành lúc này đang bới xô lên đĩa Hoàng bước lại gần Lành ngẩng đầu nhìn thấy bóng của Hoàng thì lên tiếng Anh, anh xuống bưng đồ lên à Nhận được cái gật đầu của Hoàng Lành vội vã đắp vội đĩa xôi sẽ đặt những món đã chuẩn bị lên một cái mâm đồng. trong lúc đợi hoàng nghe thì mấy bà cô bàn tán về việc chôn cất con gái của bà lã. một người đàn bà ngồi vừa móm mém nhai chầu vừa nói: chiều mai là mang đi chôn, chờ kể xác nói trương lên còn ra hình dạng gì nữa, để lâu trong nhà ai mà chịu cho nói. mới nghe được đến đó thì lành dục hoàng mang đồ lên. Cửa cũng theo anh bước lên dân chính. Từ xa Hoàng đang nghe tiếng khóc xé lòng của người đàn bà mất con. Bước vào dân chính, có nhà nghỉ ngút lầm khóe mắt của Hoàng cây xẻ. Anh cố nghe mắt để non rõ đường đi vào. Đến cạnh chiếc quan tài, một bà thầy cúng đã đứng sẵn ở đó, thêm mầm cúng tỉnh nhanh tay đón lấy từ tay của Hoàng. Sau đó bà ta đặt đồ cúng lên trước bàn kê ở đầu quan tài. Rồi loay hoay chuẩn bị Hoàng lúc này toan quay đầu Thì anh liếc mắt nhìn qua thi thể Con gái của bà lã Anh đứng cựng lại bất giác quay đầu nhìn Thì kinh hãi nòng thấy cái thi thể trưng phòng biến dạng Của cô gái trẻ Cô ta mặc áo dài trắng Tóc được chảy gọn Nhưng biết dính lại vì nước Làn da trắng bệnh dưới lớp già thấy rõ được gân xanh nổi lên chẳng chịt Điều kinh dị hơn là da thịt cô ta Dường như đã bị lũ cá dưới sông dịa mổ Nhiều nơi loét ra ứ máu trông đến cây xạ Ngũ quan cô gái thì méo mó Điểm đặc biệt trên khuôn mặt đó là hai đồng su Đặc đặt trên mắt khiến hoàng lệnh gáy bởi sự kỳ quái Anh vội quanh đi ngay Bước xuống ngồi bên cạnh bà mận Một lúc sau một ông già độ 60 Dầu tóc xù xòa bước vào Trên tay lão là một không tranh. Hoàng nghe được từ lời của lành. À làng quê này chẳng mấy. Ai có tiền để chụp ảnh. Vì vậy mà khi chết chẳng có lấy một tấm hình để thờ Vì cứ đó mà sinh ra cái nghề vẽ tranh người chết. Ông lão vừa bước vào tên là Phiến. Một tên họa sĩ vẽ tranh cho người chết lâu năm. Hoàng vừa nghe lành nói vừa dõi mắt theo lão Phiến. Anh tò mò không biết cái hình hài thực sự của sắc chết với khuôn mặt méo mó kia trông như thế nào? Nhưng một sự thật kinh hoàng khiến anh chết lặng. Tay cờ hoàng ù đi, tiếng xì xào của lành bên tai tắt hẳn. Anh chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập mạnh vì sợ. Trước mắt của hoàng, không hình vừa được đặt lên là hình ảnh của một người con gái quen thuộc. Ngày vừa mới trước đó đã dẫn hoàng đến tham gia vào cái hội thi thơ văn của đảng. Không tin vào mắt của mình Hoàng giữa mắt rồi ngân đầu nhìn lên Nhưng quả thật Vẫn là hình hài đó Quá sợ hãi Hoàng quay sang lắp bắp hỏi lành Cây... Cái, cái cô kiếm Mất tích lâu chưa? Lành nhìn lên di ảnh Rồi buông một câu khiến cho Hoàng chết lặng Mất tích hơn một tuần rồi hả? Khổ thân phía sau Hoàng không còn nghe rõ nữa Vì đầu anh lúc này chống rỗng Tay ủ đi vì kinh hãi Cây xác kia méo mó biến dạng Thì hành đã ngâm nức nhiều ngày Nhưng kỳ lạ thay là mấy hôm trước Hoàng vẫn gặp nhã Như vậy thì cái thứ anh gặp đêm hôm ấy là gì Những câu hỏi không có lời giải đáp Khiến Hoàng thêm phần sợ hãi tim anh như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở Không thể ở lại thêm Hoàng bước thẳng ra bên ngoài Lành thế là tiền liền đi theo Vừa bước ra đến cổng Ngay chân cốc cây hoa gạo Hoàng lập tức nôn khăn Lành trông thấy thì vội vàng chạy tới tay vuốt sống lưng cho Hoàng Miệng liên tục hỏi han Khi thấy cơ thể bước phần nặng nề Hoàng quay người dựa lưng Vào cốc cây hoa gạo Để mắt mờ nhòe hướng về phía gian chính Nhà bà lã chờ đợi cho Hoàng hoàn hồn Cái bức hình đen trắng phát ảnh Chân dung người con gái tóc đen dài Mắt mờ to Hướng thẳng về phía Hoàng Cái bức ảnh đó đặt trong căn nhà tăm tối xung quanh đó là tiếng than khắp Hòa cùng tiếng cảnh trống Khiến Hoàng không khỏi rùng mình Anh thấy cả thân người như bị ai đó rút cạn sức Đôi mắt của anh mở dần Tay chân buồn ruồn chẳng thể cử động Trước khi mất đi ý thức Hoàng lại nghe được giọng nói quen thuộc Một giọng nói ám mạnh đã từng xuất hiện vào đêm Mà anh gặp ác mộng cứu tôi, tôi lạnh quá, lão giết tôi. Hoàng giật mình chững tỉnh, anh ngồi bật dậy tại một nơi sàn lạ, xung quanh chỉ có chiếc đèn dầu soi sáng. Thế cỏ Hoàng lúc này, tiếng kiền trống đưa tăng hòa cùng tiếng người nói xì xào chuyện trò. Hoàng sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh. Trên khuôn mặt của anh, mồ hôi vã ra lăn dài trên gò má. Anh giật mình bởi tiếng động phát ra từ cửa chính. Mai thầy người bước vào lại chính là bà Mận Thế con tình bà Mận vội bước tới Trên tay là một bát cháo lãng vẫn còn đang bốc khói Bà Mận bước lại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của hoàng Sử dụng anh ăn cháo Bà nói rằng ban sáng lành phát thiện Anh trúng gió nên đưa vào trong nhà Hoàng lúc này vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi Anh đặt vội bát cháo xuống bàn Dục mẹ mau chóng trở về nhà Bà Mận thích con kỳ lạ nhưng vẫn nghe theo. Khi Hoàng bước ra ngoài phát hiện trên lúc này đã tối. Anh không nghĩ nhiều mau chóng đi xe đạp, dùng bà Mận trở về nhà. Bà Mận nghe theo ngồi lên xe, liên tục hỏi Hoàng gặp phải chuyện gì. Hoàng lúc này vẫn còn sợ hãi. Anh dùng hết sức đạp nhanh về phía trước mà không bận tâm gì đến lời của mẹ. Đi đến nửa đường, Hoàng lúc này thấm mệt quay đầu nhìn về sau như để chắc chắn không có ai đi theo. Trời lúc này sáng trăng nên anh nòm rõ thế cảnh vật xung quanh. khi thấy đã an toàn anh đạp xe chậm dần, vừa thở gấp vừa lên tiếng kể cho bà mận những điều khiến cho anh nghi ngờ. Uh à hình như là con gặp ma. cái cô vừa mất ấy trông giống giống nghịch cô gái con quen được lúc vừa về quê. Hoàng nói xong một lúc vẫn không thấy lời của bà Mận đáp. Hoàng trở thêm lạnh lạnh. đang định tiếp tục lên tiếng thì một giọng nói văng văng văng lên tự yên sâu. Giống này hả? Tim của Hoàng như lần ngừng đập. Anh giật mình bất giác quay đầu về phía sau. Hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt của anh. Phía sau xe Hoàng lúc này không phải mẹ anh mà lại là hình hài của nhã. Khuôn mặt của ngốc ngác Đấm mắt đèn sâu rắn chặt vào Hoàng Có hoảng loạn Hoàng hết toán tay chân công kiểm soát Khiến chiếc xe mất lái lao thẳng Xuống một ruộng ngô ở gần đó Là ngô cứ vào chân tê mật Mỗi lúc này Lại chẳng cho Hoàng cảm giác đau đớn Anh bất chấp đứng dậy cắm đầu Chạy thẳng vào vườn ngô Cánh đồng ngô này rậm quá đầu của Hoàng Anh dùng hai tay rẽ đường Để người lách qua Nó sợ hãi không cho phép anh đứng lại Hoàng cảm nhận được cái bóng rắn của nhã vẫn đang đuổi ngay phía sau mình. Bất chợn chân của hoàng mắc vào muộn thân ngu khiến cho cả người anh bồi nhào về phía trước. Hoàng sợ hãi quay đầu quay đầu nhìn lại phía sau. Không gian đêm tối bấy giờ chỉ còn tiếng thở hắt của anh. Khi đảo mắt chung quanh không còn thấy gì nữa, hoàng mới bình tĩnh trở lại. Lúc này anh mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương và cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể. Hoàng nhằn nhỏ chống tay phía sau Đẩy thân người toan đứng dậy Thì bàn tay anh chạm phải Thứ gì đó nhão nhét và ươn ướt Linh cảm bất an trỗi dậy Khiến cả người của Hoàng cứng đờ Khuôn mặt của anh Dúng gió sợ hãi Cả người run dậy Khi quay đầu lại cái dáng người quen thuộc Một lần nữa đập thẳng vào mắt của Hoàng Lần này cô ta nở một nụ cười Quái gở Để lộ hàm răng trên nhọn hoắt Tim của Hoàng như muốn ngừng đập, còn hồng như bị ai đó bóp nghẹt chẳng thể điên tiếng. Như đã đến dưới hạn chịu đựng, mắt của anh mở dần, cả người đổ nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Khi Hoàng tỉnh dậy thì thấy mình đang về nhà từ lúc nào không hay. Căn buồn nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu tránh giả mắt vào khuôn mặt đang đổ bóng dầu của Hoàng. Anh ngồi bật dậy mắt mở trừng trừng sợ hãi. Hoàng vẫn chưa thể quên đường hồi ức kinh hoàng tim hôm trước. Anh đảo mắt nhìn chung quanh, khi biết được rằng mình đã an toàn thử mới cử động. Chỉ cần nhúc nhích nhẹ toàn thân của Hoàng đang đầu bút. Trên da của anh là hàng ngàn vết cứa từ lá ngô đêm qua để lại. Ống quần của Hoàng rách thương đều gối sừng tím, bàn chân nhức nhối đến khiến cho mặt của anh nhăn nhó. Cần đầu cho anh biết mình còn đang sống. Nhưng những mảng ký ức trong đầu nghiện đêm rồi rạc Vẫn khiến cho Hoàng buồn ruồn Ở bên ngoài tiếng bước chân chậm rãi vang lên Các Hoàng trở lại thực tại Cánh cửa chính đột ngột bật mở Khiến cho Hoàng sợ hãi đuổi về đằng sau Miệng ưu ớ công thành tiếng Khi thấy bà Mạnh bước vào Hoàng đều phòng ép mình vào trong vết tường Trông thấy con trai đã tình Bà Mạnh vội vãi chạy lại gần Về lo lắng vẫn hành sâu trên cơn mặt nhiều nếp nhanh Khi thấy phát triển đây chính là mẹ công bình thật, Hoàng mới thở phẩu nhẹ nhõm. Bà cẩn thận lau từng vết thương cho Hoàng, động tác chậm rãi như sợ làm cho anh đau thêm. không gian yên đắng đến mức Hoàng nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt từ khăn xuống nền đất. Hoàng cố gắng hỏi ngăn vài câu, nhưng còn họng khô khốc, giọng nói đã lạc cả đi. Ai không biết mình đã về nhà được bằng cách nào? Có lời của bà Mạnh Hoàng biết được mình đang ngủ suốt cả một đêm Đêm đó chính anh trai của lành là Phái đã cứu giúp anh Phái cũng là một trong những người đến viếng thăm Khi đi qua vườn ngô thì anh thấy Hoàng đang bất tỉnh Toàn thân chỉ chít vết thương Ngay đến đó Hoàng đến tiếng hỏi mẹ Giọng vẫn còn khăn khàn. Qua con chở u về có đúng không? Bà Mạnh nghe vậy thì Hoàng hốt vội đến tiếng Mày có nói u câu nào đâu Tôi qua mang xe ra là đạp một mạch về nhà Không ai gàn được Dòng cô bà vừa giận vừa sợ Như thế chỉ cần chậm thêm một chút nữa Là có thể mất đi đứa con trai cuối cùng Hoàng nghe mà động óc của mình trở nên quảnh cuồng Trong trí nhớ của anh rõ ràng là trên con đường đêm ấy Có người đang ngồi phía sau xe Bám chặt lấy anh Nếu ngay từ đầu trên người trên xe Đã không phải là bà Mận Thì chỉ có một lý giải quán gỡ Là anh đã bị vong hồn của Nhã Đi theo suốt chặng đường Chỉ kịp hoàn hồn những lời kể tiếp theo Của bà Mận Càng khiến cho Hoàng đặt ra câu hỏi về Nhã Từ ngày Hoàng về quê Trong xóm liên tục có những người phát hiện Anh có những biểu hiện kỳ lạ Họ nói rằng Hoàng hay đi lang thang một mình Miệng lầm bẩm như đang nói chuyện với ai Nhưng bên cạnh anh Lại chẳng có ai cả Có người còn thấy anh đứng rất lâu bên bờ sông đúng, đợi ai đó rất lâu rồi cười nói rời đi với không khí. Ban đầu bà mận không tin, nhưng ngày đêm hôm trước trước mắt bà thấy con của mình đứng lầm bầm trước sân nhà. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu của Hoàng bắt đầu tự động tìm đến nhau. Anh nhớ lại những lần gặp nhá ở bờ sông đúng, nơi cô thường xuất hiện bất chợt rồi biến mất không một dấu vết nhờ ánh mắt của người trong xóm khi đi ngang qua ngài người, thứ ánh mắt vừa tò mò vừa rẻ chừng, hoặc nằm im trên giường nghe tiếng bầm mận thở dài sắt bên một phần trong anh vẫn muốn phủ nhận tất cả, muốn tin rằng những gì mình trải qua chỉ là do mệt mỏi, do chúng gió hay là do trí tưởng tượng của một kẻ viết lách quá quen vì hư cấu mật đâm ra ảo giác. Nhưng mà những vết thương trên người những lời đồn trong xóm và nhất là cái ảnh thở đen trắng tô vẽ khuôn mặt của nhã khiến anh cuối cùng cũng tin rằng thứ mình gặp những ngày qua thực chất là một linh hồn chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt đêm hôm ấy do ngoài vườn thổi làm tàu lá chuối vào vào nhau và lên những thanh âm xào xạc xà khô khốc anh chàng lặng lẽ chăn qua khung cửa sổ đầu buồn vệt sáng dài lên nền nhà Hoàng nhắm mắt lại nhưng cái hình ảnh kinh hoàng cùng lời nói lạnh lẽo của Nhã vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Lúc này đây, Hoàng không cần thêm bất cứ một lời xác nhận nào nữa. Những gì anh đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận trong suốt thời gian ở quê ngoại đều chỉ dẫn về một sự thật duy nhất. Nhã đã chết. Hoàng mở mắt nhìn chằm chằm đến mái nhà tối om, một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lồng ngực. Hàng ngàn lý do chưa có lời giải hiện lên Vì sao nhã đeo bám anh Và cây chít của cô là như thế nào Suốt đêm hoàng không ngủ được Giá bắt đầu thổi lên từ lúc quá nửa đêm Thổi dít qua những tán tre ngoài vườn Cào vào bức tượng gỗ Rồi phát ra những thứ thanh âm khổ khốc dài dặn Trời đã bắt đầu đổ mưa nhưng hạt mưa nhỏ lấp lánh đập trên mái nhà Khiến công gian thêm phần ẩm ướt và lạnh lẽo Trong căn buồn tối ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu Hoàng nằm im trên giường mắt đã nhắm nghiền Nhưng chưa ngủ Anh trượt ớn lạnh Có cảm giác như ai đó đang đứng rất gần Hoàng không dám phát ra tính đậm Anh cố ép mắt của mình phải đi ngủ Trong cái lạnh khoan khoái của cơn mưa rào Hoàng thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết Thế nhưng rồi đột nhiên một tiếng động rất khẽ vang lên Từ vách tường kín cho anh chẳng tỉnh Hoàng mở đôi đôi mắt lử đảo chung quanh, anh nín thở khuôn mặt méo mó sợ hãi, phải gỗ mòng để lộ ra một khe sáng yếu ớt. Gió và mưa lạnh lẽo từ ngoài lùa vào, mang theo đó là một tiếng kêu quanh cả. Hoàng bất giác nhìn chăm chăm vào mảnh gỗ nứt ấy, Thành lành một đôi mắt đen xuất hiện trên lớp địa ánh sáng bên ngoài. Đôi mắt ấy đen lấy áp sát lấy vách tường, chăm chăm nhìn về phía Hoàng. Anh sợ hãi con người lại. Biện gọi bả mận Nhưng tiếng gọi lại là bị làn mưa vô tình át đi Anh Mường tưởng ra khuôn mặt nhã nhột nhạt Làn da trắng bệnh như bị rút cạn máu Sau cái ánh mắt kia Mái tóc dài xóa xuống Những lọn tóc dính bết Nhỏ từng dòn xuống nền đất Hoàn toàn chạy trốn Nhưng toàn thân cứng đờ Không sao nhúc nhích nổi tim anh là đập mạnh từng hồi trong lục ngực Một nhịp đập như dội thẳng vào tay Cái ánh mắt kia không chấp lấy một lần Chỉ chăm chăm nhìn Hoàng Do ngoài kia giết mạnh hơn mưa quất vào mái nhà lộp bộp Anh chẳng chật bị mây đen trèo khuất Và cùng lúc đó Con mắt kia cũng biến mất sau khẻ tường Như chưa hề tồn tại Cả đêm hôm ấy Hoàng thức trắng Anh không dám chụp mắt Không dám rời khỏi giường Mỗi lần gió nổi lên Hoàng lại giật mình Đôi mắt đỏ đảo quanh cảnh giác Trong đầu cổ hoàng một ý nghĩ duy nhất Cứ lập đi lặp lại không ngừng Âm hồn đó đang ở rất gần Mãi đến khi bên hồng nhà vang lên Tính cả trống đập cánh cánh vang Hoàng mới xóa bỏ lớp phòng vệ Anh nhắm nghiền đôi mắt ngủ một giấc dài Bà Mạnh sáng ra gọi mãi Còn không thức thì lo lắng Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gọi với vào của bà Quế Khi bước ra Bà Mạnh thấy bạn cùng mình ôm một túi to túi nhỏ Chuẩn bị sang nhà bà Lã Đưa nhà A, nốt đoạn đường cuối Vì lo cho con trai và mẹ già đang bệnh Bà mình chẳng dám rời nhà Chỉ đành bà Quế gửi và lệ động viên đến bà Lã Nghe câu chuyện của Hoàng Bà Quế cho rằng anh bị vong theo Khuyên hai mẹ con nên đến bà Đồng Tâm nhà xem giúp Bà mình nghe đến đó thì chồng mày không tin Nhưng khi thấy bóng bà Quế khuất dần Trở vào trong nhà lại thấy khuôn mặt hốc ngác cổ hoàng Bà Mận đánh liều tim Theo lời bà Quế Bà Đồng Tâm là người đang ngành nghề hầu đồng Xem cần số mấy chục năm trong vùng Nhà bà ta nằm nép mình ở cuối làng Sát bờ sông đuống Chờ đó bà Mận đưa Hoàng tin ngay Đó là một căn nhà ba gian cũ kỹ mái ngói phủ đầy rêu xanh Trước cửa rán kín những lá bồ vẽ nguệch hoặc ký hiệu mà chẳng ai đọc hiểu. Ngay khi bước chân vào cổng, Hoàng đã thanh lệnh cả sống lưng. Không khí ở đây vô cùng kỳ quái, như thể mỗi người thở đều phải đi qua một lớp sương mù vô hình. Bà Đồng Tâm ngồi sẵn trong dàn giữ, trước mặt là bàn thờ phủ vải đỏ, bày làn liệt bắt nhang, đèn nến, tiền vàng và những vật dụng lạ lẫm Hoàng chưa từng thấy. Người đàn bà ấy tuổi đang ngoài sáu mươi Tắc bối cao mắt sâu và sáng Ngay khi Hoàng vừa ngồi xuống Bà đồng tâm cạnh nhố mày Bà không hỏi gì mà nhìn Hoàng rất lâu Ánh mắt như xuyên thấu của lớp da thịt Nhìn thẳng vào thứ gì đó đang bám chặt lấy anh Gió ngoài sông thổi vào Làm rung nhẹ những lá bùa treo trên xòa nhà Và ra tiếng sụt soạt đến lạnh người sau một nỗi im lặng nặng nề Bà đồng tâm trọng rãi nói Dính duyên âm rồi Hoàng xứng người Anh nuốt nước bọt rồi ngẩng đầu Nhìn người đối diện Theo lời của bà tâm Nhã không phải là thứ vong đinh vất vượng vô tình bám lấy Mà là một mối duyên Đang hình thành và có ràng buộc từ lâu Người chết ấy mang theo một nỗi oan khuất sâu nặng Chưa chịu rời đi Lại gặm lúc Hoàng yếu ví, tâm trí sao động, nên càng dễ bị kéo lại gần. Nếu không cắt bỏ, sớm muộn Hoàng cũng sẽ không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Bởi vậy nên bà khuyên nên cắt duyên âm càng sớm càng tốt. Bà mặn lo cho con trai nên gật đầu đồng ý ngay. Tối đó lễ cắt duyên âm được tiến hành. Khi mặt trời vừa khuất sau lũy tre sân nhà bà Đồng Tâm lại được dọn dẹp lại Cánh cửa chính đóng kín Chỉ để một lối nhỏ cho gió lùa vào Trên nền nhà một vòng tròn được vẽ bằng cho và muối trắng Ở giữa vòng tròn là một chiếc ghế gỗ thấp Nơi Hoàng được yêu cầu ngồi yên Bà Đồng còn dặn kỹ Hoàng Nếu có ai gọi cũng chớ dại mà trả lời Khi thấy Hoàng đã hiểu bà ta quay trở lại bản lễ đèn nến được thắp lên, ánh lửa bập bùng chiếu lên vách nhà ba cái bóng chập chuẩn méo mó. Mùi nhang trầm dày đặc hòa lẫn với mùi rượu gừng và lá buồn đốt già tạo thành thứ hương vị cay nồng khó thở. Bà đồng tâm bắt đầu làm lễ, tiếng mõ vang lên đều đều chậm rãi như nhịp tim của một người sắp bước qua ranh giới mong manh giữa ngày cõi. Bà lầm bầm những câu khấn cổ. Giọng trầm và thấp, không rõ chữ. Hoàng cảm thấy lạnh toàn thân. Anh bắt đầu run dày, hai bàn tay nắm chặt vào thành ghế. Trong đầu cổ hoàng hình ảnh của nhã nghiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cảm giác như chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ bắt gặp khuôn mặt kinh dị ấy. Hơi thở lạnh lẽo phả sắt gáy, mùi nước sông quen thuộc len đòi vào mũi. Một bàn tay nhẹ đặt lên vai của anh Không nặng nhưng lạnh lẽo Khiến toàn thân của Hoàng tê cứng Tiếng mõ trở nên ruột dập hơn Bà đồng tâm dài cho vào mối quanh người của Hoàng Miệng đồng lớn gấp gấp cầu chú Những lá bùa trên xe nhà rung mạnh Đã nến trao đảo Ánh lửa lúc cao lúc thấp như là sắp thắt Trong khoảnh khắc đó Hoàng nghe có tiếng khóc của một người con gái vàng lên Thì khắp đó vàng lên xa dần Tan vào gió ngoài sông Bà đồng tâm trượt dựng lại Tay cầm con rau nhỏ Đất được làm phép Dành một đường thật nhẹ vào đầu ngón tay của Hoàng Một giọt máu đỏ Rơi xuống nền cho trắng xóa Loan ra thành hình thù kỳ dị ngay lúc đó Một luồng gió mạnh thốc vào trong gian nhà Tôi tắt gần hết đèn nến Trong bóng tối Hoàng bỗng thấy vai của mình nhẹ đi màn tay lạnh lẽo kìa biến mất Không khí trong dân nhà dần lắng xuống Gió ngoài sông dịu lại Tiếng mõ cũng chậm dần rồi ngưng hẳn. Khi đèn nến được thấp lại Người cầu hoàng đổ nhào xuống nền thất Anh cảm giác như cả người vô bị rút cạn linh khí Lễ cắt duyên âm kết thúc trong tiếng khóc sợ hãi của bà mật Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng Khi Hoàng vô tình liếc về phía cổng nhập bạch Tâm Anh vẫn thấy mơ hồ một bóng người quen thuộc Trước khi về bà Đồng Tâm còn đưa cho Hoàng một lá bùa chữ tà màu vàng Bên trên đó viết chữ đỏ Bà dặn Hoàng phải gấp làm ba Rồi mang theo bên mình Bởi duyên đã cắt Nhưng không biết lý do người chết Tìm bài chẳng thể nào giúp nhã siêu thoát Như vậy tức là hồn phách của nhã